Gãy đêm tập thứ ba Ren biểu palm ra nói cho bà khách đợi một chút Hắn cầm miếng vải lại coi cho kỹ Gốm không, con nhỏ trông qua Chỉ chịu ra sau khi liếc xéo lúc một phát Và nhất định để cửa ngõ không chịu đóng Hắn lẩm bẩm Ê, hey, thằng thom tàn nà Mặc bộ con lê nào rõ ràng Mình à, để ý kỹ nhịn sao mà làm nổi Nãy giờ lúc vẫn nhắm mắt y như chỗ Thấy Ren còn lúng túng chưa trở lại Miệng lầm bẩm có một mình Nó nói luôn hey, Có phải gì phải suy nghĩ Hàng len kẻ ô phải không Vậy đúng là thằng kia Tôi chẳng nói tụi nó có hai đứa sao Nó nói nhiều lần thật và đoán không sai Vậy câu chuyện lúc kể chưa chắc đã bịa đặt Như Ren nhất định đổ suyết Nhất là từ sau bản tin tivi Vậy thầy chú Thompson bị á Cùng đi với gã còn có một thằng khác Mà lúc khẳng định là mặt còng lê len kẻ ô Thompson đã Dấu biệt ông bạn đồng hành Và liếc ống quần bị xé rách này Lại chứng tỏ thằng đó đã lẻn vào tận nhà này hồi khuya Để làm một chuyện gì đó Mới bị con ô tô đốt một miếng chảy máu chân Và để lại một mảnh quần Nhân viên công lực đi rượt bắt một căn phạm đầu tấu Dù bang truy tâm, bận thường phục Không đời nào bất hợp pháp trắng trận như vậy Hiển nhiên chúng không phải là cốm Đúng như lúc đã quả quyết Vậy bọn nào toàn thủ tiêu nó đây Nếu đời sống nó bị một bọn người khả nghi Âm mưu triệt hạ bằng đủ mọi cách Thì thái độ đối xử của Ren Phải đổi đổi khác rồi Dĩ nhiên phải bảo vệ Hắn vẫn khó chịu nên cằn nhằn Tôi à, còn mắc nhiều chuyện nữa Không hiểu sao cứ nấn ná hoài Vì mấy cái chuyện dớ dẫn này Thôi à, quay đầu lẻ lẻ dùm mà cho xong đi. Quả thật Ren làm hơi mảnh tay làm lúc là quay quái. Ê coi làm gì dữ vậy? Tôi hiểu rồi anh chọn ngày thú y chữa cho thú vật là phải. Người nào á, chịu nổi cái lối nhà quê mảnh tay này? Dạ ông bác sĩ sản khoa của cô nhẹ tay dịu dàng thấy ừ. Cái đó dĩ nhiên săn sóc rất nhẹ chỉ nặng tay đập túi tiền thôi. Chứ thấy cái mặt ổng là yên chí mất á, 10 đô sắp lên. Chào bác sĩ là một tấm đô Thế mới cự Nhưng cứ kể ra chỗ tôi làm khoái thật Mà bác sĩ Salisbury Đối với tụ này từ thiện đáo để Ở trại hướng dẫn ra Mà còn phải cơ quan bảo lãnh như tôi Thì ai mà thèm mướn Vậy mà còn tử tế nữa chứ À vậy hả Chắc bây giờ ông Salisbury hết dám tử tế Tiền dịp đứng gần Vừa nói Ren vừa để ý Quan sát chỗ cánh tay lúc Tìm từng đường gần Không có gì. Và cô cũng mất hết một chỗ làm tự tế. Cái đó chắc rồi, nhưng chẳng phải tôi gây ra thế nào có vết, chích nào không? Nhìn mãi, có không? Cũng chưa hẳn, chưa chắc là không. Cả đời tôi chưa chích bạch phiến bao giờ, hít vô cũng không có nữa. Tự nhiên lúc cười rủ rưỡi, một lát sau nó đi một bài thuyết trình thật trang nghiêm, giọng trầm bỏng như giảng bài. Nghe đi nè, Cần sa như tên gọi là một dược chất có tính cách làm mê hoặc thận trí rút từ hoa lá phơi khô của một loại cây gai nguyên gốc Á Châu, sông miền ông đới hay nhiệt đới nhiều nơi cũng trồng được. Xét về đặc tính thì một số lượng nhỏ cần sa có thể tạo kích thích nhẹ, đưa đến một trạng thái lần lần, hứng khởi. Nhiều khi cần sa có thể làm đờ đờ buồn ngủ hay làm nhục bớt ốc phán đoán sáng suốt. Lúc đọc một hơi không vấp váp làm cho Ren trốn mắt ngạc nhiên, Học khỏi ở đâu mà nhớ kỹ như vậy thì nó giải thích. À, nguyên văn bài số 7 của trại hướng dẫn đó cha. Không nhớ kỹ sao được, thuộc lòng cho bằng thích. Mỗi lần thi bắt buộc phải có điểm tối đa 100 trên 100, kỳ nào cũng vậy. Để chớp ân Huệ đặc biệt mà, nếu cần phải học, phải sử dụng trí ốc thì tôi cũng sử dụng được như ai vậy. Vậy hả? Vậy hả miệng tôi coi qua mấy cái răng chút. Hmm, sao lại răng? Sợ tôi cắn bẫy. Ê không hẳn, nào há ra Rồi rồi, nhớ điều này nha Tôi chọn ngày thú y Vì đang coi bệnh không muốn nghe con bệnh Đía ào ào, biết chưa Coi, làm gì vậy Làm người ta xích cắn phải cái lưỡi Tính nết của con này quái gỡ Ren có làm răng bao giờ Mà sắm dụng cụ Muốn coi phải lấy thành gỗ mong mỏng đẩy ép phần má coi cho rõ Coi vậy, mà để tránh ngỡ ngùng Nó đã có phản ứng một cách Rất tự động hồn nhiên Hình triết sống lý sống của nó là để giữ lấy bản thân thì phải, tiền hạ thủ vì cường, chưa biết gì cũng phải ra tay trước. Hình như chưa đi làm trăng bao giờ phải không? Đúng, gã nhà sĩ ở trại chỉ coi qua và biểu tuyệt diệu, tốt quá, chẳng có sầu nổi. Ủa, có cái gì lạ không? Không, hắn nói đúng, cả một vết trám sợ sơ cũng không có. Trong người à có dấu tích bẩm sinh đặc biệt gì không? Không biết, nhưng muốn muốn biết thì khó gì Tôi nói về xương cốt có gãy xương chân tại bao giờ Chưa hả? Vậy đúng rồi, toàn thân không có dấu vết gì khác Xương nguyên dạng, hàm răng nguyên dạng, giấy tờ không có Đúng là vô danh Dĩ nhiên vô tại thì ai chẳng có Nhưng nằm dưới đáy viếng hai ba tường lễ là rõ rời hết Lúp ngờ ngáo phản ứng tự nhiên của nó là né người đi một chút và hỏi dồn Nói cái gì mà thấy ghê vậy, Ren? Tôi chẳng hiểu gì cả. Bộ tính thể tù xuống giếng ấy, hay sao đó? Ha! Chúng tính thật hay. Có hai vật có thể tri ra góc tích là sợi sâu chuỗi và chiếc rớp. Có dấu thợ giặt ủi thì chúng sách đi luôn là rồi. Có tìm ra bộ xương nằm dưới đáy giếng sau này cũng chẳng có một cách nào. Chẳng thể căn cứ vào đâu để xác định căn cước Chẳng ai ngờ có thể là Gadulub Gumsberg. Ren chỉ lẩm bẩm nói một mình, lúc không hỏi lại vì biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Hắn càng suy nghĩ, mình càng có lợi, hắn không thể tóm cổ mình ra đường nữa. Không chừng còn lo bảo vệ cũng nên, thông minh như lúc thì nghĩ sai thế nào được. Sao và cá lắc đầu chép miệng, Ren độc ngột biểu. Thôi, tạm thời cà, cô có thể lấy một cái áo trà cho khác mặc đỡ vậy, chẳng có thứ gì khác. Như vậy là đồng ý để tôi ở lại phải không Ren? Đành phải thế, cho đến khi có một giải pháp khác. Tuy nhiên, cô phải lo ẩn mặt càng kỹ càng hay. Chứ để ai nhìn thấy, kể cả tôi nữa. Cái đó yên trí đi, tôi tuyệt không có lộn xộn, cam đoan, sức mấy. Cái vụ không lộn xộn có vậy mà đâu phải dễ, cam đoan là nói dốc. Ê, khốn nạn cả hạt avocado đâu có dưới một triệu mạng. Vậy mà nó nhẹ mình nhảy vô mới kẹt. Ren đâu có dám nói ra cái ý nghĩ chán chừng đó, vậy mà nó đón ra, nó biểu. Thôi mà, quán trách chi, ráng đi, vậy còn đỡ. Đỡ ở chỗ nào? Chứ không ư, giả tỷ tôi mà là một gã được rửa thì sao nào? Ý nghĩ quái gỡ, Ren lúng tốn ngó, nó cười sàng sặc. Tiếng cười của nó còn ranh mạnh đuổi theo thú khi thú y sĩ Ren Harmon quay quả trở ra, lo cho con chó đen của bà chủ Fish. Chừng thứ năm Vì vị trí đặc biệt của cửa hàng thân chủ của thú y sĩ Ren chia làm hai phần rõ rệt, bà con ở quê làm rẫy chăn nuôi chỉ là số ít. Họ biết tự lo liệu cùng bắt đắc dĩ lắm mới phải tới mà không theo giờ giấc nào hết. Bà con dân thỉnh chiếm số đông, trừ trường hợp khẩn cấp thì họ đã có giờ rõ rệt tiện cho Ren sắp đặt, sớm thì sớm hẳn, còn con cái đi học, trễ là trễ luôn sau khi tan vậy. Mấy con thú đau tới chữa cũng phân biệt giờ giấc chứ, sáng là giờ của đám mèo, chim, chó nhỏ do bà chủ xách tới, chiều bà Nhờ ông đưa tới mấy con khác thường một chút như thỏ sóc, chuột bạch, chuột tàu hay những con chó bự Lâu lâu mới có con trồn, khỉ, vượng hay rùa Khoảng 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều không có khách Rand chui đầu vào thí nghiệm hay điều trị mấy con bệnh nằm lại Ngày hôm sau hắn bận tiêu tích sao con chó xù gây ốm của bà Fish đến một loạt thân chỗ mới chó bà con chết người dạy Một con chó cảnh tỉa lông Một con boxer cắt tay Một con quốc cờ thiến, một con chó sồm nhung nhúc những ve, rồi hai con mèo cùng một trứng sưng ruột. Con mèo xiêm già còn chữa nổi con mèo manx nhỏ đành chịu. Phải giải thích với bà chủ là hết thuốc chữa, đem sang phòng bên cho một mũi tóc là xong. Nhưng sau đó bà năn nỉ cho băng được. Cái xác đem về. Để cháu xa rồi ở nhà tôi trôn, kẻo nó tội nghiệp. Lại mất công dặn trôn thiệt kỷ trồn rõ sâu. Sau đó đến một ca rắc rối. Con Dash hiền lành, nhỏ xíu và thấp tè tè, bị con hàng xóm đốt một miếng lũng ngực. Hai vết nành dễ sợ mà không hiểu sao con chó lùng tịch gỡ nổi và đứng dựng lên để cắn địch thủ to gấp bốn lần đến nỗi phải mang đi khâu và vá gấp. Ba loài chó cũng vậy. Đừng tưởng nó bắt nạt, đừng tưởng nhỏ mà bắt nạt là hố. Chẳng hạn như con nhỏ lúc này nó rèn phải hiểu Phải biểu chủ nó xách con bạc ghê về nhà chăn lấy, chứ chỗ nào rách thịt thì chùi lại cho sạch, rắc thuốc bọt lên là liền gia cấp kỳ, khỏi mất công khâu. Rồi đến, bà nhà giáo xách con khỉ tới, chú vừa cúm khỏi là bị một lây luôn. Bà Allison kè kè mang vô một hộp cạt tông lớn, tưởng gì quá chú chuột rừng, bị bà ta lái xe đụng hồi khuya, phiền nhất. Là sương sóng nó gãy còn muốn cố để cho cháu nó chơi há chẳng phải lòi chuột rừng răng độc không thua gì rắn Lỡ bị nó đốp là khó chữa Lại phải khuyến cáo một mũi taxi si tồ Lại xin bác sĩ cho cái xác để cháu thêm mì nhà tôi tự tại trùng Kỳ cục bộ đám con nít khóa chơi cái trò đám ma giả như đấy thấy, thấy sao Gần trưa thì ông cha sở Mới Maren Kowitz kè kè ôm con Sester tổ bố vô Nó đau nặng nằm rủ ra như một đống vẽ rách, đặt tê lên bàn coi bệnh mà cắt đầu không nổi. Thả xuống đất cũng không buồn nào đi, nằm gục đầu mắt nhìn sầu rỉ. rèn coi kỹ, sờ bụng, nắng xương lấy nhiệt độ. Chẳng hiểu nó bị chứng gì, theo lời ông Linh một trẻ thì... Nó săn thú cự lắm mới theo chủ từ miền Nam lên đây và chủ vẫn sắp đặt công việc nhìn đến chó thì chán quá. Nhưng tiêu hóa bài tiết như thường, lạ quá, tra hết bao nhiêu sách tủ chắn tìm ra nguyên nhân, mất gần một giờ, đành phải đề nghị cho nó nằm điều trị tính sao. Mãi 2 giờ chưa rèn và cô phụ táo mới xong việc, bận khóa hắn biểu palm về nghỉ và dẫn con sếp tờ xuống trùng chó nhốt, khóa cẩn thận, nhận thấy cô bệnh luôn mấy con khác khỏi bệnh cả con Dackmarson khổng lồ bị sáng ăn vô tim. Súng chồn thú lợn, xin lỗi súng chồn thú lớn hai con bò hai con ngựa bệnh đều thuyên giảm tốt, rèn đốt thuốc hút bước ra sân, đưa mắt ngó quanh quanh, hắn không thể không nhìn kỹ chỗ miệng giếng, đó là điểm hắn thắc mắc nhất, tại sao chúng nó biết cái giếng nằm ở đó, bọn con nít lâu sớm tối ngày chạy tới chạy lui tùm lum mà có đứa nào biết đâu, hay bọn chúng nó có tương quan với Kaleni, chính nó chỉ dẫn, dụ lý Chủ nhà trải đời trước thì chết rồi Chủ sao là thú y sĩ Obertree Giờ này chắc cũng đã chết rồi Lâu lắm chẳng nghe tin Ngay hồi đó ông ta cũng đã nghỉ làm Bỏ trống cả khu nhà nhờ hãng địa ốc Làm trung gian bán lại Rèn đứng ra mua liên lạc thẳng vích Hãng nên chỉ nghe Nói chờ cũng chưa gặp đồng nghiệp già Obertree lần nào Xí trưa yên tĩnh quá xe chạy trên đường Cái cách cây số nghe tiếng rõ máy Không ngờ nhà này có chuyện kinh khủng. Ren có cảm giác như vừa nằm mơ chứ không có thật chút nào. Nhưng không Ren chẳng thể nằm mơ. Vô nhà bữa trưa đã chờ sẵn trên bàn. Bày đầu ra đó, lúc đang ung dung ngồi ghế đối diện đã lục lọi ra kim chỉ để vá víu đỡ cái rốt xanh. Đôi chân đất thả toàn tan trên lưng con bẹt ghê. Nhận xét đầu tiên là chỗ mắt hết sưng. Thay nào, thương tích khỏi rồi à. tao chữa cho người cũng mát tại để chứ hả? Hí, cũng được á. Bằng không đâu có bữa ăn ngon như thế này, dám ăn trớt như hồi sáng. À sao, ăn trớt là thế nào? Đại khái là nhà có ăn mà thành không gặm cây tăm đỡ đói vậy mà, ông ba phải. Ê, tôi mà ba phải, còn lâu? Không ba phải thì u lì, thế nào cũng xong vậy, không biết cái gì, không dám làm gì vậy. Không muốn cãi nhây ren tấn công bữa trưa, có dĩa trứng chiên phó mát, đậu to đánh sốt, đĩa ca sách lo... xà lách trộn, mấy thứ trái cây, đỡ khổ lâu nay cứ bánh mì cầm phết bà tê, đến thịt ngồi xúc xích hoài, phải công nhận là ngon ăn thật là dư miếng. Ê, làm bếp thế này có thể gọi là nghệ nghiệp rồi. Nghề nghiệp trăm phần trăm chứ còn có thể gì Bắt buộc nếu không thì đói Ở trại muốn có ăn phải lăn vào bếp Xài sở một chân nhà bếp Thét rồi nấu ăn quen Cũng như bắt buộc phải khâu giá Nên giờ này mới lại quay cứu được cái rớp này chứ Cũng mặt đỡ đó thấy không Tôi chỉ thấy ít giải đi Cứu một lần nữa chắc chẳng còn gì Đồng ý Vậy mới đề nghị thử lên coi chỗ từng quần áo Của người ta ra đi đó chắc thế nào cũng còn sót một vài món. Ủa, cậu tính à, trường kỳ cư ngụ thiệt sao? À, vô cùng bất tiện. Ren ngước nhìn, nó đưa chiếc rốt xanh đăng cứu dở ra ngắm nghía mãi cái miệng dài một cách thách thức. À, vô cùng bất tiện còn hơn chắc chắc. Biết sao, chính tôi cũng chẳng muốn nắng ná làm gì. Ở đây á, tuy có chắc nhưng vẫn sợ hết hồn, không biết 10 phút nữa cuộc đời sẽ ra sao. Thôi thì liều trống vào vẫn xấu vậy. Cũng may mà còn tìm được một cái bùa hộ mệnh ước nguyện tương lai này, nó có chưa đến nổ chết, tin tôi đi. Lúp được cánh tài lúc lắc khoe sợi dây xúc xích, sau chuỗi danh con mà bùa hộ mệnh ước võng tương lai, đúng là trò chơi trẻ, trẻ con. Nhưng nó đã đưa ra khoe, đã tình lá bùa và sẵn sàng giải thích thì cũng đảnh tính giấy. Ren ngó sợi dâu chuỗi mạ vàng nhìn kỹ mới thấy cả một ước vọng tương lai mà lớp chưa có nên tạm thời thực hiện hóa ở cổ tài bằng những hình thù sinh xinh, kể cũng hay, một phương pháp tự kỷ ám thị bằng những giấc mơ chưa hoàn thành. Đừng có tưởng trò chơi nhanh, cuộc đời của tôi tóm gọn vào cái ngòng này ước nguyễn trước xạo thế nào cũng phải có, người ta tính toán sắp đặt thứ tự đàng hoàng rồi chứ bộ. Có thấy cái cát sát tí hoan này không? Tiền đó, cái đó cần nhất, ưu tiên một. Rồi đến một du thuyền xinh xinh, một chiếc jet đủ tư cách đi biển cũng như mời bạn bè xuống chơi thấy chưa? Và cái này là cái xế hộp thật dài, thật là deluxe. Mình biết chơi mà. Đúng là những giấc mơ giàu sang còn nít mới lớn, không thể bảo biển vong. Nó chỉ ngộ nghỉ một cách hình quái. Bùa hẹn gì? Để coi nó còn có những giống gì nữa nào Với rèn chúng chỉ là những hình thù nho nhỏ, nhỏ Bằng kim khí mã vàng Đụng chạm vào, nghe len ken vui tài đáo để <cười> Biết cái gì đây không? Một cái nhà chứ còn cái gì nữa Phải có một cái nhà ngon chứ chùi súc ở đâu Nhưng có nhà đàng hoàng Mà cứ ở ru ru đâu được Phải có di chuyển du lịch đó đầy cho khoái Đây là cái tháp cao là thế Nhìn kỹ coi Cái tháp ở bên Pháp đó Đến cái quả tim vàng này thì ai cũng biết nó là cái gì rồi, khỏi bàn thêm, cũng như đôi giày con nít xinh xinh nè. Thế nào cũng phải có chơi bộ, ước mơ bấy nhiêu đó nhiều lắm, chỉ chọn dạng có 7 niềm đúng ngày bong trong 7 tuần lễ, đúng chưa nào? Biết chơi là phải vậy, chứ đeo những cái dòng tuần lễ làm gì cho thêm nhà quê, phải không ông ba phải? Ông bà phải Vren Harmon nãy giờ gật gù theo dõi, đủ 7 ngày trong tuần và đang ngây người về bảy niềm ước vọng, thế nào cũng phải có. Phải rồi, đâu có nhiều lắm, nhưng thế gian này may ra còn có vài ba đấng hội đủ ngần ấy ước mơ tí xíu, được bảy người không biết. Nhưng chắc chắn không có một thằng thú y sĩ nào rồi, đại khái ước mơ thì nhiều lắm, rốt cuộc cũng chỉ đến sợi dây chuỗi toàn tên cổ tài, lúc ngút ngắt, cho nó nghe, rỗng rẽn cho nghe vui tài. Nhưng như bảy niềm ước vọng đang reo len ken đây kia ố hay, hình như còn một niềm tin nữa chứ Không phải không lẽ hắn đang hoa mắt Đúng rồi, cái miệng nó chúm chiếm, đôi mắt nó tình quái Ồ, hết rồi hả, tưởng còn chứ <cười> Kìa, còn một niềm ước vọng cuối cùng là nằm chót hết đấy á Đúng, nhưng không phải ước vọng cuối cùng Vậy mới hay, đón coi à, Nó bầu bầu thấy kìa, không lẽ hả Một quả trứng, <cười> nếu tròn tí nữa là chiếc nhẫn cưới đứt đùi, à, có tiêm dạng rồi mà. Mắt nó nhìn Ren nháy nhót cái điệu có một bí mật sắp giải thích. À thôi chịu đi không đón nổi đâu, có giảng dị chỉ là con Zero, nghĩa là một con số không tổ bố, phải đặt nó sau cùng ở chót hết của bảy niềm ướt dọng. Để luôn luôn ghi nhớ rằng ước mơ như thế đó. Nhưng giờ đây thực tế tất cả chỉ là một con Zero to tướng. Đã có quá gì đâu, phải không? Đúng. Ren cứ nghĩ 7 niềm ước mơ của con nít như một con Zero thực tế xóa bỏ là cười ha hả. Đúng quá đi mất. Hắn khoan khoái đứng dậy dọn dẹp bữa trưa và thấy không nên hạ tiện một lời an ủi. Dù sao cũng nên mơ ước một chút. Chớ đợi là một con Zero thì vũ phàng quá lắm. Thấy hồng lớp. Giả lại còn trẻ, còn tính toán được Chẳng hạn như đang làm nguyên gặp yếu tố bất ngờ Mới còn ngồi đây Nói cho vui thôi Chứ đợi tôi thì zero chắc rồi Quá khứ tối mò mà tương lai còn tệ hơn Nhất là hoàn cảnh này Ê, nhưng sao không tiện Nghĩ cho hiện tại đi Hiện tại đâu đến nỗi nào Này nhé Sắc dốc đâu có thua ai, khỏe mạnh, về thể chất, thông minh trên trung bình, làm ăn đủ nội thân. Tệ gia nội trợ nghĩa là nấu ăn, khâu giá, quản trị gia đình đâu có thua ai, biết đâu chừng không giớ được một kho dạng. nét mặt lúp đánh lại, mấy vết nhăn hiện rõ ở vận tráng, nó chặt lưỡi. Khô dạng thì không ham rồi, trong hoàn cảnh này ở đây càng không, chỉ mong có cái dòng chốt, còn Zoro chưa thực... Của thực tế cuộc đời, không phải là cái miệng giếng đằng kia cũng đã là một ân quệ lớn. Ý nghĩa miệng giếng chật xóa tan những giây phút tạm thoải mái mà Ren vừa có, bắt buộc phải chấp nhận thực tế nghĩa là sụ mặt, Cái mặc dù của Loop ở trong nhà này có thể là một tai họa dĩ nhiên, trai không vỡ, gái chưa chồng ở chung đã là một phiền phức. Trường hợp Ren tai họa lại có thể nổ bất cứ lúc nào, dù mình không gây ra, cũng như lúc chẳng thể ở lại đây vĩnh viễn, dù trốn lánh hay không, tự nhiên mặt hắn chịu nặng những suy nghĩ. Ừ, chắc lại đang rầu rỉ về tôi ở lại, phải không Ren? Ê, đúng thế, phải có ngày giải pháp. Thực sự cô không biết, biết một ai ở chỗ này sao? Có một người tin được nhưng kể cũng như không Người duy nhất đứng ra bảo lãnh cho tôi Lấy ở trại bà chạy ra Bà Lomax Một viên chức cảnh sát Vẫn biết bà ấy tốt với tôi thật Chính bà ấy đã giới thiệu đến làm với bác sĩ Salisbury mà Vậy mới càng phiền phức Sĩ quan cảnh sát dĩ nhiên phải công vụ trước đã Có vụ mất thuốc mà thọ đầu ra Cảnh sát là kẹt rồi Chẳng ai thèm hiểu dùm những Chẳng ai công nhận những lời mình giải thích Giản dĩ nhất là cứ tống lại trại cho chắc ăn, không có sợ phiền phức hệ lưỡi bản thân. Chẳng ông bà cảnh sát nào muốn có chuyện dây dưa với một đứa đã có sẵn thành tích như tôi. thầy à cũng như tôi vậy, kẹt cái ở chỗ đó. Nếu thấy kẹt thì tôi đành thử tiếp xúc với bà Lormax vậy. Dĩ nhiên chỉ vì tôi không muốn gây phiền phức cho anh Thuyren. Cứ điện thoại lại trình bày tự sự thử coi. Tôi đâu đã bảo cô tới nạp mạng cho một Lomax nào đó, sẵn điện thoại kìa. Lúc đứng dậy liền không ngại, nó đi tới chỗ để điện thoại. Gián người đông đưa có một vẻ gì ngây thơ, tự nhiên lạ. Ren để ý, nó nhắc máy lên, quay số liền, bên kia có tiếng trả lời và lát sau nó cốt máy thận thở quay lại. Xui xẻo rồi, ốm, hai ngày rồi không có đến sở. Không lẽ lại để địa chỉ đây để chừng nào bà ấy tới sở làm biết chỗ kiếm? Kẹt quá, đành phải ở chờ coi dậy. Giờ cũng gần chiều rồi, lại cơm chiều thì vừa. Tính ăn món gì ơi, Ren. Đến chịu không hiểu nó quay số có tìm cách liên lạc với bà Lomax thiệt không. Có cách nào kiểm chứng đâu. Nhưng từ chỗ giải quyết thấy kẹt không xong, lúc quay sang tính bữa cơm chiều thật nhẹ nhàng dáng dĩ. Coi như nó chẳng có gì quan trọng vậy. Ren thủng thẳng đáp. À, món gì với tôi cũng được hết. Hắn ngồi tư lử để thấy rõ ràng hai con người trong đứa con gái kỳ dị tên lúc này. Nó có thể là một đứa con gái ngây thơ, nhúng nhảy, vô tư lử đến như thế đó, mặc đỡ cái áo tròn rách, chân đi đất cũng xong. Có thể gọi một đứa con gái đẹp, thông minh, láo lĩnh và tràn trề sức sống, mọc mạc bất chấp đời như hai bắp chân tròn thuông, bàn chân đi đất đang tinh nghịch vụ chơi trên lưng con bẹt ghê. Cùng lúc đó lúc cũng vô cùng già dặn Một người đàn bà già dặn 19 tuổi Đời đã dạy dỗ nhiều Bắt phải học nhiều thứ Biết nhiều thứ để lâm nguy Dám giấy vây đúng cách Thừa đủ kinh nghiệm sống để đối phó với đời Chỉ vì bị dồn vào một thế phải đối phó Ở trường hợp Ren bây giờ Nó càng nhiều kinh nghiệm bao nhiêu Hắn cũng dám kẹt bấy nhiêu Có thể do Catalin gây ra Để chỉ phá cho bỏ ghét Có thể do chính hắn dẫn vô Bị dẫn dắt vô Dù sở đàn bà đến mấy Brain lắc đầu xuôi đi những hình ảnh hát ám hắn chép miệng vương vai. Thôi à, thì cứ chờ coi, bây giờ đến lúc tôi phải lo làm ăn chiều. ha <cười> Chiều rồi, theo tôi tốt hơn là cô lên lầu, à lánh mặt càng kỹ càng tốt. Không lẽ bảo thẳng nó là cô nên tránh tôi trước điều đó có lẽ biết rồi, nhưng tạm thời lúc vẫn mau mắn tuân lệnh ông chủ nhà nó nhúng nhảy đi lên đầu gấp một mình rên ở nhà dưới bắt một ly cà phê và nhăn nhó cảm thấy nguy hiểm gần kề điều này nguy rồi, cà phê nó pha cũng ngon hơn mình quá càng thấy ghét con vẹt ghê ngu ngốc coi, nó nằm ly kia kia lưng đậy những mảnh vải xanh xanh mà lúc vừa cắt ở cái rốt ra hắn lại phải mất công thu dọn từng chút một, lôm lặt cho bằng hết những chức, chứng chứng Chứng tích liện vô sột rác góc nhà. Phải chi người liện đi cũng dễ dàng thế này thì đỡ khổ. Nhà mình phải lo né nó mới... Nhà mình phải lo né nó mới phiền. Grant quyết định chui đầu vào công việc, tránh suy nghĩ vẫn vơ. Cũng dễ, di diệt quá nhiều. Coi cẩm nang mãi để định bệnh cho con xét tờ chưa ra. Pam mắc công chuyện không sang làm buổi chiều. Lại có chuông, hắn mau mắn ra đón khách. Khách không phải là một thân chủ, mà là một gã đàn ông mặc đồ đồng phục, công nhân đi giao đồ, thâu tiền. Chiếc xe chở hàng nhẹ, đề hãng cung cấp khăn, đồ dùng vệ sinh, cũng bao thầu giặt. Hấp, tẩy cho mấy cái phòng khám vệ sinh trong vùng, cả ôm vô một bao ni đồ sạch. Ê, chào bác sĩ, để cái này ở đây. Ê, đặt đại lên bạn đi. Ủa, anh mới đi đường này á, chưa gặp lần nào hết. À, đúng, chỉ một lần này á. Thay cái thằng ốm, hồi này đau nhiều, phòng mạch thú y, ông đặt chỗ này đẹp quá chừng, tha hồ yên tĩnh. Ê, thằng cha này sao nhiều chuyện thế, dân giao đồ phải lẻ lẻ còn đi chỗ khác chớ hay palm chưa trả tiền? Rèn nhân mặt hỏi, thì gã biểu không? Bản tên trước ngực đề W-I-L-L, -W nghĩa là Will, gá. Gã chuyện dớ dẫn gì đâu Tươi cười mời thuốc Uống nước chán rồi trở lại chuyện thời tiết Lại khen địa điểm tốt để đưa mắt nhòm ngó khắp cùng Trừng Ren nói thẳng Ê đầu dơ để cảnh sọt rác cửa sau Làm ơn ra lấy đi dùm Gã mới dạ dạ đi chở ra Chào từ biệt đàng hoàng Lát sau Ren mới nghe được tiếng xe rồ máy Hắn thời giờ đâu tiếp chuyện Những thằng cha tài xế giao hàng ấm ớ Như thằng Will này Bực bội Coi sách không vô Hết tai nạn lúc Đến thằng đi giao đồ cũng mồm mép tia lia. Mất thì giờ. Với lấy cái điện thoại, Ryan tính kêu nói với hãng yêu cầu lưu ý bọn giao đồ lắm. Kể cũng hơi quá. Nhưng đỉnh gác máy thì đầu dây kia. Có người trả lời. Cạt quá đành phải hãng. Hỏi hãng có người đi giao đồ tin Will không? Thì họ bảo không. Đánh vần. WILL họ vẫn không. Chỉ có Walt. Xin nghi Ryan cúp máy bước ra ngoài. Ê! Lẽ nào à? Mấy cái tình cờ một lượt. Đợi nào có Đúng vậy Mở sọt đồ dơ Ở kẹt cửa Thấy vẫn còn y nguyên Nghĩa là nó không mang đi Nằm Còn nằm ở thùng rác bên cạnh Những mảnh vải xanh xanh Lúc bây giờ Lúc bay Bây bừa ra Mà Ren vẫn còn thấy vô Để tiêu hủy chứng tích Đã biến mất Có bà phải đến mấy Ren Cũng phải hiểu đối phương Đã gài người vô thăm thính Và dĩ nhiên như vậy Chúng dư biết Cho đến giờ phút này Con mồi Goodelope Gomes Vẫn còn nằm đây Chương thứ 6 Buổi chiều đông khách không thua buổi sáng, mai có Pam đi avocado về ghé ngang vô tiếp mà xong người khách hàng chót cũng xăm xẩm tối. Pam tất tả ra về, đi bưng bã để nguyên chiếc áo tròn trắng, còn mau mau về lo cơm nước cho bố và đàn em chờ. Từ ngày má mất cả gia đình quay trông vào mình nó, Brent cũng lo rửa rái trở vô nhà dù bổng phận hắn không rõ rệt bằng không hiểu có phải bổng phận không nữa lúc có họ hàng bà con gì mà bắt buộc phải giúp đỡ bảo vệ bạn bè không phải con dễ ghét là khác chỉ trừ những lúc nó trút bỏ lớp vỏ rắn rõi thành thảo để chỉ làm một đứa con gái nhỏ lầm nạn đối với Ren nó đã có ân huệ tình nghĩa gì nhưng thằng ôi trên đời này mà chỉ có nợ có vay mới trả thì khó sống quá Hãy ví dụ, nó là một con mèo hoang bị một bầy chó giữ rượt đuổi. Kẹt chạy vô thì sao? Dĩ nhiên, thấy là phải đuổi. Một con vật còn dậy húng hộ con người. Lúc bị săn đuổi ráo riết là cái chắc, đó là một sự thật. Nhưng tại sao? Nó còn lánh mặt pháp luật nếu không phải trốn tránh. Lý do, nó nêu ra thi dù. Có đúng, Brent cũng không có tư cách gì cung cấp phương tiện. Vì thế giữa lúc đang thanh toán món thịt, bỏ lò rất thơm ngon hắn cũng đặt lại vấn đề. Nhờ cảnh sát bảo vệ, lập tức lúp quắt mắt. <cười> Anh có chuyện tiếp xúc dính dáng với cơm chiều chưa? Rất ít. Gì vậy, động một chút, hở ra cái gì, cũng sao không nhờ cảnh sát là phải. Đừng quên, nhiều lắm họ chỉ là bản dân, đâu phải siêu nhân, kim dú em, mà mỗi cái mỗi nhờ. Còn công lý hả? Anh có quyền tin ở công lý, cũng như mấy người có tiện, có bồ bịch quen biết. Tiền trước bồ bịch sau. Cả hai thứ tôi cùng Zero nên tên không có nổi. Anh biết không, tốt hơn là tôi cứ ở nán lại đây, lánh mặt tối đa Ê, sợ không được nữa, chúng biết rồi. Ren thủng thẳng kể lại vù gã tài xế xe giao hàng giả mạo. Kể khéo cho nó hỏi khỏi hỏng. Nào ngờ lúc dứng dưng, thế hả? Ngạc nhiên, thì nó giải thích đằng nào cũng phải có. Tụi nó muốn biết thì tha chì ra cho coi vì đã quyết thủ tiêu người, thì phải đeo đến cùng. Tôi chẳng nói với anh Là tụi nó quyết vô tôi cho bằng được sao Nhưng chẳng thể gì tình cờ khơi khơi Phải có chuyện Nguyên nhân tại sao Theo tôi cùng đi một đường Mới có thể có thành toán thủ tiêu Cô phải ở trong phải biết chứ Không có biết hoàn toàn Tôi hoàn toàn không mới nổi mới khổ thân tôi chứ nói thật với anh ngoài anh là Ren Harmon bây giờ ra tôi chỉ biết có bà chủ phố bà Lomax và ba người cùng sở làm tôi là thứ còn phải có người bảo lãnh đâu dám và đâu được phép giao thiệp lưu tới nhiều chỗ chầm ngôn của trại gần mực thì đen anh còn là gì hả Ren nghe đây nè lúc dĩ nhiên mất số thuốc mất nhất là ma túy dính dụ là cảnh sát phải tình nghĩ có tài trọng Cô lại biệt tâm thì họ có quyền nghi nữa, dù không nhất thiết đúng, nhưng từ đó đến thành toán thủ tiêu còn xa. Xa quá, dù ma túy hay không ma túy vấn đề vẫn phải hiểu như vậy, chỉ có một mình cô biết, thấy hồng. Rèn nhất ngước nhìn qua lần đầu tiên, mới thấy lúc mỉm cười, nụ cười e lại ngỡ ngàng của đứa con gái. Không hiểu sao, nó coi mình quan trọng đến thế, nó thu nhận. Tôi nói điều này nha, cho đến buổi chiều tối hôm qua tôi chỉ là một con nhỏ làm công không để ý đến ai ra chẳng có gì để người khác chú ý tới chỉ là một con lúc gồm vô danh đụng một cái có chuyện ghê gốn bắt cóc thủ tiêu săn đuổi rồi trộm cắp lên tivi cả nước biết nổ danh ngang xương vậy là anh chứ chấp một nhân vật tên tủ trong nhà này rủi đó rèn Nếu thật d vậy thì tôi đề nghị một điều chịu Hồng giả thử bây giờ tôi có một số tiền đưa ra chưa tiêu tới Tôi cho cô Mượn, để có phương tiện rời xa nơi này, đi xuống Mỹ Tây Cơ ít lâu, á ta cho tình hình lắng dịu. <cười> Ủa, sao lại Mỹ Tây Cơ, xuống Mỹ Tây Cơ làm cái gì? Chẳng ai quen biết chưa hề xuống một lần á, hay ngay cả ngôn ngữ cũng mù tịch. Chuyện không ngờ cái tên, Gedulub Gomes nghe rặt Mỹ Tây Cơ, rất thông minh, thấy Ren ấp ống là nó cười phá lên. Tôi á, Mỹ Tây Cơ có cái tên thôi, phần còn lại thì Mỹ á, cũng như anh vậy, rất có thể máu Mỹ Tây Cơ không chừng á. Nhưng cha mẹ còn đâu mà hỏi, dám con cháu của La Custa thiệt đó chứ, đùa đấy thôi, còn lâu, tốt hơn hết thì mình hãy chỉ là mình phải giữ thân phận của lúc Gomes. Như vậy lớp không có một chỗ nào để nương náo thiệt. Đúng, ngoài nơi này, nghĩa là ngoài anh, phải chi được ở lại đây có công việc gì giúp đỡ cho anh thì đẹp quá. Hey, cảm ơn, tôi có rồi, một là đủ. Lúc nở nụ cười ranh mảnh, không hiểu nó nói thật hay đùa. Nếu một đủ thì tại sao không cho con mông cổ nghĩ sợ? Con mội ấy làm gì tôi cũng dư sức làm cho bộ. Nếu cần, làm đẹp dĩ nhiên tôi ngon hơn. Ngực nó thấp đè tè, có đồng ý không? Ê, tôi không cần để ý. Đây là một phòng mạch và tôi là thú ị sĩ chơi đọc phải văn phòng tuyển lựa thì hoa hậu. Ê, bỏ ý nghĩ đó đi. Xin lỗi thú y sĩ vẫn là người, còn bé ngon lành cũng mát mát lắm chứ bạn. Kinh nghiệm cho tôi biết, đàn ông chẳng ai chê gái đẹp. Nếu đầy đủ sức khỏe mà anh thì không thể yếu đuối được, điều đó ngó qua là biết liền. Xem ra lúc đề cập tới những chuyện nhảm dễ dàng quá, nếu nó đã cố tình nhầm nhở tại sao hắn không nhầm nhở gấp bội để thử coi nó có dám không? Rèn làm bộ ngó trồng chọc bỏ ngó một câu, hé <cười> Nếu cậu Nga Hòa biết liền thì dở quá, dễ giải quyết. Coi, giải quyết gì? He, dễ hiểu quá, giải quyết mối tương quan quan hệ rõ ràng ha, và có thể giữa trai không vợ và gái chưa chồng còn ở một nhà, đêm hôm dáng vẻ không có một người thứ ba. Nói vậy đủ chưa? Quả nhiên bản năng con gái của nó vùng dậy thủ thế lúc tròn mắt hỏi lại, hiểu chứ, nhưng anh dám làm thế? Anh đâu phải Ê, hey, đúng, tôi nhất định đủ sức khỏe. Tôi là chủ nhà này, cô cần phải nương náo. Điều tôi không báo buộc phải nhận. Tôi có quyền yêu sách một trao đổi, phải không? Cứ kể như một món thuế phải đóng, một khoảng mướn giường, mướn nhà phải nạp. Chẳng bên nào mất không, vậy mới hợp lý chứ. Ý, hợp lý, cho nhận tôi không có tình, anh không phải hạng người đó. Kinh nghiệm tiếp xúc với những thằng chuyên nghiệp, tán tỉnh Diệu dỗ, gái sẵn sàng ép buộc gò gắm. Ngày phút đầu gặp gỡ cho tôi đánh hời ngay cái bản chất của anh. Đừng có qua mặt chứ, anh không phải thứ đàn ông ngủ bừa, thấy đàn bà là nghỉ ngay đến cái giường. Anh có thể nậu chơi, nhưng tôi thách anh làm thiệt đó. Tôi còn là gì tiếp quân tử tạo, mà anh là một mà ngày giờ này quá hiếm. Ê, lý thuyết cơ nhỉ? <cười> Nghe như thẩm quyền á. Ê, coi chừng hố đó. Không thể có vấn đề đó hố đầu. Đó là nhờ tu bụi đời lớn lên bị đẩy vào cái thế bó buộc phải giữ mình á, nên phải giữ mình nên biết rất rành rẽ đến á giết giết sát đến có thể giết sát được đó. Với những người như anh có thể ngủ chung phòng cũng chẳng sao, nếu chịu đựng được tiếng ngáy ồ ồ như châu rống mà tiếng ngáy thì tôi đầu hàng. Do đó ở hoàn cảnh đặc biệt như thế này, yêu cầu chớ đi quá xa tình trạng ở chung, đừng nghĩ đến cái chuyện giao du nhất là chỉ bằng miệng. Lúc cứ một mình tự ấn định mối tương quan liên lạc một cách già dặn, đúng mức quá làm Ren muốn gào một câu không nổi ấp ống làm như kiêng sợ con nhỏ luôn. Ủa, sao nó bắt thóp được dễ? Để cười phá lên. Anh sợ cái giống đàn bà đúng quá. Tiếp tôi nên sợ hơn cả. Còn bày đặt dọa. <cười> Hệt nước nói không lẽ phát ẩm lên. Ê, đằng bà có gì à? Tao bắt sợ chứ. Tại sao á? Tại sao tao, và tao sợ nhất là mày? Ren giận đỏ mặt. Cũng may có tiếng chuông điện thoại. Phải chi? Có tình về vụ lúc thì hay biết mấy, ước gì có một giải pháp, nhưng ở đầu dây đằng kia là tiếng có lão quay. Lạ, tiếng, hàng xóm láng giềng mấy năm, có tình, chủ đất, người mướn nữa, nhưng giữa hai người không đi xa hơn chỗ quen biết, gần như Ren không giao thiệp với ai tên quay, dù ở sát nách và có chuyện gì biết hết. Một phần cũng không, chỉ một mình Palm chạy qua chạy lại, vì vậy nghe quay xưng danh Ren lạ quá. À, tôi đầy bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng về gót săn tại xa, chúng tôi nóng lòng trong đời. Dĩ nhiên phải có một chuyện cấp thiết chơ. Chúng tôi biết bác sĩ nên qua ngay, vì chuyện quan trọng, nó ở điện thoại không được. Ren buộc lòng. Phải, nếu vậy à, tôi qua liền, chờ vài phút. Hắn gắt máy còn lạ vì tính nết sống riêng tư quanh năm lo làm ăn, giải trí giao thiệp gần như không, có thể gọi là lạnh nhạt Nếu tình cờ chào đón còn xã giao thì nhất định phải có chuyện gì nguy hiểm. Ông bạn Quy mới nói đi nói lại. Gần như ép buộc Ren phải dời xót, dời gót sang tẩy xá. Xưa này nghe nói hắn mời ai, đòi hỏi ai một chuyện gì đấu Dù cấp thiết đến mấy, cũng phải dặn dờ lúc mấy câu cái đã. Chẳng sợ thừa, nghe hắn dặn, Ê, tao sang nhà quen chút chuyện à gấp. Nó biểu môi, gấp gấp gì, nàng mong cổ á, lại nhớ nhung mọi hiệp sĩ sang đăng chén rượu thân thiện chứ gì. Anh không biết, hai giờ không biết cho tôi còn lạ gì cái thứ mày trai còn phía nó mới gậy gỗ với tôi chỉ vì chiếc áo thổi son Lạ thật, vừa nghe đến tên quay lúc đã ấm ức cây cứu ngày, hình như nó cũng ganh tức chỉ vì và chỉ chờ dịp móc mối nên Ren phải dằn mặt trước Ê, lại tưởng bậy, lão quay vừa phone mời sang tôi có chuyện gấp mà chả nó kêu anh sang chơi bộ nó trốn đi chỗ khác hay nó cũng ngồi kế bên Mà nó ngồi kế bên cũng có sao ra không? Có liên quan gì đến cổ không? Biết chật đường rầy lúc không cải cổ mà chỉ ấp úng. Ừ, có liên quan gì tới tôi? Tôi nói vậy thôi. Hắn dặn thêm. Cứ ở yên ở nhà. Cửa khóa chặt. Trong nhà có con Morrigan. Còn con Otto thả ra ngoài hàng ba thì khỏi sợ. Tha hồ dững. Sao không cho tôi đi càng dững hơn? Có một mình tôi vẫn ngán. Đi không có được. Ở nhà coi vậy mà chắc hơn nhiều. Vậy đi một mình đi. Ở nhà... Tôi lo khâu cho xong mỗi chuyện Có thế mà nó cũng là mặt giận Dĩ nhiên chỉ hơi hơi thôi Biểu ở nhà nghe không buồn đáp Vậy thôi Brian ra lối cửa hồng Để lấy chiếc xe cho tiện Nhà chưa có rara gara nên chiếc station wagon Vẫn còn nằm ở ngoài Thế chủ lên xe, con Doberman hí hững tính nhảy lên ngồi kế như thường lệ. Bị nạt bắt ở nhà làm quân canh tối nay. Nó rít lên phản đối, nhưng bị nạt tiếng nữa là rút vô trong nhà tức thị. Không hiểu sao bữa nay Ren chơi kỹ. Nhà quay ở đầu này, hắn cho xe chạy ra ngã kia. Vừa lái vừa để ý nghe ngóng, tới ngã tư mới cho xe quay trở lại. Hai bên đường không có gì khả nghi. Trước cửa nhà hắn cũng vậy, cửa đóng, đèn trên lầu bật sáng. Che rèm cẩn thận. Xe chạy chậm. ô tô nghe tiếng máy. Xe quen chạy ra sủa rối xích. Tạm thời chưa có gì đáng ngại. Tụi nó kể như. Sắp biết phải sắp đặt chớ. Không chừng. Bỏ cuộc, nên cũng, bỏ cuộc luôn cũng nên. Nhà quay đây rồi. Rèn cho xe rẽ vô. Kệ cũng trái ngược. Hắn thú y sĩ thì cửa hàng như nhà trại. Còn trại chủ thứ thiệt quay thì nhà cửa kính như ngũ giác đại. Căn nhà củ y nguyên. Cứ có dịp là hắn phát mấy cái căn tiền chế chính phủ bán son về ghép vô căn đầu này đầu kia đỡ tiền lắm dù biểu diễn nghề nè nghề nề nghề mộc mà đám con ngày một lớn đủ chỗ ở cho sau này chứ bày con bày con gần chục đứa mà nhà cửa ghép vô nói nhau chằng chịch không quen dám đi lạc luôn tôi này không hiểu sao cửa sổ căn nào cũng để sáng đèn nhưng cửa lớn đóng yêm yểm và ngọn đèn trước nhà bật sáng trưng. Trông càng có vẻ pháo đại phòng thủ kiên cố Lúc Ren bấm chuông cánh cửa Phòng hồng mới mở hé một chút cho khách vô lọt Là đóng sập lại ngay Chặn then sắc đàng hoàng Hắn đang ngờ ngát thì bị đích thân ông chủ Kéo ngài vô trong nhà như chuột tha mồi Ren tươi cười hò hỏi Ê Ủa có chuyện gì á thì quay á. Đưa tài ra hiệu êm Hắn kéo vô trong mới thì thào hỏi a sao à? lúc nãy vô đây có để ý thấy tụi nó không à? Tụi nó còn ở đó không Tụi nó là ai? Có chuyện gì mới được chứ? Quỳ thấp vọng Tụi nó chứ ai? Hắn đã gầy gọ quanh nằm lằm lũ nên coi khắc khổ quá nhất là một bộ đồ xanh nhà máy cả người hắn chỉ có nước da cặp mắt là tàu, ngôn ngữ, cử chỉ mỹ hóa đã từ lâu à, Ủa, không thấy hai đứa tụi nó hả? Chiếc xe lớn đang xì À, tụi nó còn đến đây nữa sao? Chúng nó làm gì? À, không đến đây nhưng cháu Palm nhà tôi Pham làm sao? Bọn tụi nó à. À tụi đây à. Không có sao cả. Nghe tiếng con à... Nghe tiếng nói Ren để ý nhìn thấy Pham đang ngồi gấy xích đua ở góc nhà vẫn khoát chiếc áo tròn trắng nhưng đi chân đất. Tự nhiên Ren bật câu hỏi. À không sao là thế nào. Chuyện gì đó. Mà giày dép ở đâu? À, dày để ở đây chứ đâu. Thì ra đầu óc Ren đã in sâu bằng chân đất giày dép vắng mắt của lúc. Có lẽ nào định hỏi tới nữa thì lão quay xích tới. À còn cháu Phạm cứ biểu Không sao nhưng theo tôi bắt buộc phải đề phòng Mà chắc chắn bác sĩ cũng đồng ý Coi sao biểu đi ngủ hết Mà tụi bay nãy giờ cứ lấp ló dòm non thế này Ê cút ngày không thì chết đòn Tiếng còn nít cười khúc khích triêu rích Mấy cái đầu thuộc vô Ló ra la mắng không nổi Đối với gia đình của quay hiển nhiên tối nay có sự Đại sự nên mấy đứa nhỏ mới núp lén Nghe lóng coi có chuyện gì Lão lại nạt lớn Đi một vòng cũ soát mới bảo Phạm À, bây giờ, Mây kể lại cho bác sĩ nghe đi. Hay à, để tao kể. Thôi để con kể cho. Này, chuyển như sao, Ren... Kể cũng đáng ngại chứ à, Nhớ hồi nãy á, ở phòng mạch về không Dội quá nên không kịp cởi áo Mọi lần đi tắt nga băng ngang cái giường tranh Nhưng bữa nay hơi tối Và đi giày cao gót nên phải đi qua ngã đường cái Thấy chiếc xe đậu sát lệ tôi đâu có để ý Xe còn nổ máy chắc họ kiếm nhà ai Họ ta ta theo tôi cũng chẳng sợ Cho là họ có tính thăm hỏi điều gì Đáng lẽ mày phải để ý ngay, tao dặn nhiều lần thân con gái đi đêm là phải ngói trước trong sao. Con đầu có ngờ cha, có hai đứa trên xe nhảy xuống áp hai bên nắm cứng lấy tôi. Chắc chúng tính thảy lên xe quá, chúng làm lẽ quá chưa, kịp kêu đã bị bịt cứng hỏng. Tôi giải dụ chân đạp lung tung nhất định không cho tụi nó kéo đi. Thế rồi một thằng ghé sát mặt tôi vào bảo thằng kia, Ê, làm rồi, không phải con đó. Thằng đang bịt miệng, tôi vội bỏ ra, hai đứa chạy thoát lên xe, dông thẳng. À, còn gì nữa? Chúng nó bỏ đi, và tôi cũng thủng thẳng đi về. Như vậy là chuyện quá rõ rồi, đầu óc rên làm việc nhanh như máy. Câu đầu tiên là phải hỏi Palm cho chắc. Palm, à, nhớ ra chắc đi, tụi nó bảo nhau, làm rồi, không phải con đó. Tôi hốt quảng quá, nhưng kịp nghe thấy như vậy đó. À, hai đứa hình dáng ra sao nhớ không? Ê, một thằng bận nguyên bộ đồ nâu Một thằng á, quần áo kẻ ô vuông Không, cái áo kẻ ô vuông thôi Cái đó không chắc đâu Tôi hết hồn làm sao á, nhớ cái quần áo á, được Chỉ biết hai thằng to con bẩm trợn lẻ lạng lắm Có vậy thôi á, Ngay bản số xe còn không kịp thấy mà Wren đang suy nghĩ thì lão quay hỏi thẳng Ê, Bác sĩ biết chúng À cũng không chắc Tôi định phone cho cảnh sát Nhưng còn pham nhà tôi biểu để báo cho bác sĩ hay Để rồi ông tính À, tôi thấy vậy thì hơn Vì tôi cảm tưởng vụ này đây dây dưa với con nhỏ bên đó Phải không Ren Cái đó à không có thể nhầm lẫn Nhá nhầm tối rình mò làm dội Thì làm người như không Hai đứa cùng tắt người cùng tóc đen Cùng áo tròn trắng Cũng may là nhìn gần cặp mắt xếp một mấy phân biệt dễ hẳn <cười> à, May bữa nữa là tụi nó Nắm cứng lấy Chứ từ phía sau thúc bựa lên xe Thì cá ngăn người giờ này Pam đã chết quang Tuy nhiên điều này tôi không thể nói vì lão quê đã hỏi tới. Con nhỏ là con nhỏ nào? Là người hay con vật? Dĩ nhiên rèn phải giải thích sự việc nhưng phần nào thôi đại khái là ở nhà hiện có một người quen sinh nương náo vài bữa. Một đứa con gái gặp tình trạng khó giải quyết nên nhờ lo dùm sinh ở lại trong nhà ít ngày. Chuyện như vậy khó giải quyết mà thôi ư. Riêng tôi ngửi thấy bên thấy nguy hiểm, nguy hiểm nhiều là khác, nhưng tại sao á lại có con nhả nhà tôi vô? À, theo tôi có thể vì hai hai đứa bề ngoài hơi giống nhau, nhưng yên chí đi ông quê, hoàn toàn không liên hệ gì đến farm hết. Không đợi nào, tôi có thể, ông có thể tin tôi đi. Một người như lão quê, đời nào dễ tin vậy, phận sự làm cha đâu thể vì một câu nói mà yên chí đi, lão có ý kiến. À, bác sĩ tính sao tôi cho mấy thằng âm mưu bắt cóc phải cho chúng rủ tù. Một chuyện phải làm không thể bỏ qua được. Riêng phần con pham nhà tôi từ nay tạm thời ở nhà không có đi đâu hết. Đâu được chá, giá lợi cần phải đi chứ. Con đâu có phải con nít, con dư sức tự dậy được chứ. Để ngầm phản đối, đang ngồi pham chật bật dậy, nó thủng thỉnh đi tới chỗ lò sữa treo bên trên kêu kèo treo cặp búa coi bộ quý giá, kính cẩn lắm, đó là một đôi búa vỏ khí tùy thân. Thứ búa đẻo đầu bạc, hai lưỡi ghép bén ngót chui gắn ngà bằng, vòi chả, bằng ngà voi chạm trổ cầu kỳ công phu. Nghe nói đây là đồ búa thờ vì từng là vật bất ly thân của ông nội phạm ngày trước, từng theo người tung hoành trong những trận xung đột đẫm máu giữa các băng hội xung triển của Kim Sơn năm 1930 mới dứt. Phần thứ ba của gái đêm đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ tư.